Mời các bạn nghe tiếp phần 10 tiểu thuyết kinh dị mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Tô Khôn muốn mở mắt ra, nhưng không hiểu vì sao toàn thân lại như tê dại, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô chỉ còn biết dựa vào người đang đỡ mình và lờ mờ phán đoán vị trí mình đang di chuyển thông qua phương hướng có lẽ sẽ là bước ra hành lang xuống cầu thang lại đi về phía cổng rồi ra ngoài lúc này thực sự không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì nữa cố gắng hết sức mở mắt ra nhưng dù cố thế nào đi nữa cũng chỉ có thể mở he hé thôi và nó cũng đủ để khiến cô nhận ra là hai cô gái mặc váy trắng người trước kẻ sau Đang đỡ cô đi về phía trước Nhẹ nhàng, bình thản Đến giận cả người Nếu không có người xuất hiện Chắc chắn Tô Khôn sẽ bị đưa đi Mà cũng chẳng hiểu tại sao Bà các cổng hôm đó lại không có ở vị trí chứ Đúng lúc đi đến chỗ ngoặt Tóc của Tô Khôn bị quấn vào tay vịn cầu thang Nhưng hai người kia lại không hề hay biết Vẫn cứ tiếp tục bước xuống Cảm giác đau đớn do bị giật mạnh Khiến cho đầu tô khôn buốt Như bị búa bổ Làm cho cổ họng vốn đã tê dại của cô Đột nhiên há ra Cô hét toáng lên một tiếng Tiếng hét này khiến hai người kia Đột nhiên tỉnh lại Cánh tay cũng như mất hết sức lực Mà đột ngột buông tô khôn ra Tô khôn bị rơi bịch xuống nền nhà Trong chớp mắt Cảm giác tê dại Cũng được giảm đi rất nhiều Dưới ánh sáng của chiếc đèn nơi hành lang Hai cô gái mặc váy trắng kia Đang đứng ngay trước mặt cô Họ trợn tròn hai mắt Nhưng chẳng rõ con người Đã chạy mất ở đâu Chỉ còn lại đôi mắt trắng dã Đang nhìn chầm chầm tô khôn Tô khôn chầm chậm Bỏ lùi về phía sau Còn hai người kia Như đã hồi phục sức lực Cũng từ từ áp sát đến Họ nhe răng ra cười Rồi vẫn tiếp tục nói nhỏ cái câu đó Tô khôn ơi Chúng ta cùng đi nhá Hàm răng thì trắng hiếu Lợi thì đỏ thâm tím Cặp mắt trắng rã Đang hiền hiện ngay dưới ánh đèn vàng Trông như một bức tranh chân rung rụng rợn Rồi đang dần mục giữa Trong nhu mot buc tranh chan dung tối ấm u Tô khôn đạp đạp hai chân về phía trước Dù sao thì cô cũng chẳng còn đường có thể lùi nữa May mà tiếng hét hồi nãy Đã khiến cho một số phòng bật đèn lên Và trong chớp mắt Mọi người bắt đầu ồn ảo Hai cô gái ngẩn người ra Đột nhiên Trong nhãn cầu trắng giã kia Lộ vẻ bi thương đến giận người Họ lại nói với giọng khàn khàn rằng Cô thực sự không đi cùng chúng tôi sao? Cô thực sự không đi cùng chúng tôi sao? Hà Tô Khôn Nói rồi Liền quay người bỏ chạy ra ngoài cổng lớn và biến mất tâm sau màn đêm đen lạnh lẽo ngoài kia. Mấy cô gái đang tò mò ngó nghiêng xem rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì. Thì nhìn thấy tô khôn ngồi ở đó, sợ hãi mà nhảy dựng cả lên, mặt cắt không còn hột máu. Mấy người gan dạ hơn thì bước lại gần xem xét, phát hiện đó là tô khôn rồi vội dìu cô dậy. Tô khôn cứ ngẩn người ra Toàn thân cô mềm như bún Ngây ngô nhìn về phía hai cô gái hồi nãy đã bỏ đi Mãi đến khi hai khuôn mặt đó biến mất Thì cô mới thở phào một cái Ngay trong đêm đó Đội bảo vệ của trường cũng đến làm một cuộc điều tra Hai cô gái kia thực sự không có ở phòng Theo người cùng phòng nói Thì sáng nay họ đã xin nghỉ về quê rồi nên không thể có mặt ở trường được. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn bộ dạng thất thần của Tô Khôn cũng không nhẫn tâm nói ra phán đoán của mình. Hay là Tô Khôn bị mộng du? Nói rồi cả đội trở về và tòa nhà yên ắng trở lại. Phòng của Tô Khôn không tắt đèn, cánh cửa thì khóa chặt. Ngoài Tô Khôn ra thì những người khác cũng bị cô làm cho một phen hú hồn. Cứ mơ mơ hồ hồ tưởng tượng đến việc xuất hiện Ở tầng một Có trời mới biết đó là chuyện gì nữa Tô khôn quấn chặt chăn lại Cố gắng chống chọi lại sự thẩm thấu từ từ Và tấn công dồn dập Của viên thuốc ngủ Vô cùng công hiệu kia Cuối cùng thì mãi đến hơn 4 giờ sáng Do mệt quá Nên cô lại ngủ thiếp đi Thì bất chợt Hai cô gái mắt trắng giã kia Lại xuất hiện lần nữa Toàn thân họ đang ướt sũng. Tô Khôn nhắm chặt hai mắt lại, nhưng dường như cô vẫn có thể cảm nhận được những thứ mà hai người họ đang làm với mình. Họ đưa bàn tay ẩm ướt, lạnh toát nhẹ nhẹ lay người cô. Nhưng cô vẫn im lặng không động đậy, cảm giác giống như đang chờ đợi cái chết của tới. Nhưng rồi càng ngày họ càng lay mạnh, khiến Tô Khôn không thể chịu đựng được nữa mà gào lên phản đối. Cùng với tiếng thét như xé trời đột nhiên, đôi mắt cũng mở to. Cô thấy trước mặt mình sáng loá, trắng toát. Còn hai con quỷ trước mặt lại biến thành hai cô bạn cùng phòng. Chính họ đã lây cô dậy. Và thật may, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Bạn cùng phòng suýt nữa rụng tim trước cái tiếng hét chói tai của Tô Khôn. Thậm chí họ còn quên hết những thứ đã chuẩn bị từ trước đó. Tô khôn đang đứng thẳng dậy, thả lòng cơ thể, có vẻ tác dụng của thuốc ngủ đã hết. Nghĩ thế, cô tiện tay ném lọ thuốc an thần vào cái thủng rác. Nhìn bộ dạng của tô khôn như không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa, cô bạn cùng phòng mới vờ bình tĩnh nói. Tô khôn này, tiểu đinh và tiểu ngô, hai người họ đêm qua đã nhảy xuống hồ tự vẫn rồi đó. Khi nói những lời này. Cô bạn cùng phòng bỗng thấy nghẹn ngào đưa mắt nhìn tô khôn Giống như sét đánh ngang tai Những cảnh tượng đêm qua lại một lần nữa hiện về trong đầu óc tô khôn Cảm giác như bị rút hết tất cả xương cốt cứ bùa vây Cô ngồi trên giường mà thẫn thở hồi lâu không thốt nên lời nữa Điện thoại di động bỗng vang lên là tạ nam đang gọi đến Tô khôn với tay nghe điện thoại Nhưng không nói gì Ở đầu dây bên kia tạ nam vẫn đang lo lắng Hỏi Tô khôn có sao không Có lẽ câu chuyện tối qua Đã được đồn thổi khắp trường rồi Tạ nam cứ bô bô nói trong điện thoại Nhưng dường như chỉ có một câu còn đọng lại Trong đầu óc cô lúc này là Hồ nơi hai bạn nữ sinh nhảy xuống Chính là cái hồ mình đã vứt chiếc mặt nạ kia Tô khôn đờ đẫn cúp điện thoại tiếp tục thu mình vào góc giường trùm chăn kín đầu giống như người mất cả hồn vía tạ nam nhìn cái điện thoại trong tay rồi quay lại nhìn thiệu đông tử nguy rồi sự việc lần này trở nên tồi tệ hơn lắm rồi gọi điện thêm một lần nữa tắt máy tạ nam đành phải gọi vào máy của bạn cùng phòng với tô khôn họ nói rằng sẽ chăm sóc cô Khi đó thì Tạ Nam và Thiệu Đông Tử mới thở phào rồi chuẩn bị đến hồ xem xét tình hình. Bên hồ, đội cảnh sát đã trăng dây không cho phép ai tới gần. Có vẻ là các chú cảnh sát đã bắt đầu làm việc tận tâm lắm rồi. Đám bảo vệ của trường từng tốt từng tốt đứng vào vị trí tuần tra. Hai người Tạ Nam và Thiệu Đông Tử vội tìm một chỗ trống ven hồ trong rừng trúc rồi nấp vào đó chăm chú quan sát. Như một lũ mèo vậy Nước hồ đã bị hút cạn Đó vốn là một cái hồ không lớn Nhưng các tầng lớp bên dưới lại vô cùng phong phú Nào là bùn lầy lội Là sỏi đá có hình thủ kỳ quái Còn cả lũ cá chết nữa Mấy người vẫn đang mò tìm cái gì đó bên dưới lòng hồ kia Nước hồ đã cạn Vậy chắc chắn vật được bọc vải vàng kia sẽ hiện ra trước mắt nhưng khi đưa mắt tìm kiếm thì chẳng thấy vật đó ở đâu đang lúc bồn chồn lo lắng thì bất chợt thiệu đông tử đứng bên cạnh bèn kêu lên một tiếng nghe rất hãi hùng tạ nam vội hỏi sao thế thiệu đông tử đưa tay chỉ chỉ rồi nói nhìn kìa nhìn dưới hồ xem người kia chẳng phải là giáo sư khương hôm nọ sao nhìn theo hướng tay thiệu đông tử đang chỉ thì thấy ông già đó đúng là đang đứng bên cạnh cảnh sát, lại còn chỉ huy nhân viên phía dưới dọn dẹp thứ gì đó. Hình như là trong lúc nói chuyện, ông ta còn đưa mắt đảo qua rừng trúc. Thấy vậy tạ nam và thiệu đông tử liền nằm rạp xuống dưới đất. Chỗ này không thích hợp ở lại lâu được. Thế là hai người vội đứng dậy bỏ chạy ngay, làm cho rừng trúc kêu lên xào sản. Còn vị len xao xac sư Khương kia, Hình như cũng không phát hiện ra họ Về đến phòng thì thấy cửa phòng đã mở to Tạ Nam trừng mắt nhìn Thiệu Đông Tử Cậu lại quên khóa cửa rồi Nói rồi hai người lầm đuổi bước vào trong Nhưng chân trước chưa kịp bước qua ngưỡng cửa Thì cậu lại vội nhảy vọt ngay ra bên ngoài Thiệu Đông Tử một tay chặn lại Vội hỏi sao thế Có một người đang nằm bên trong kìa Tạ Nam sợ hãi nói Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá Khiến cho hai người bắt đầu thấy mệt mỏi lắm rồi Thiệu đông tử nghe thấy vậy chẳng biết do hưng phấn hay sợ hãi Mà vội khua chân múa tay định bỏ chạy luôn Tạ Nam đứng thẳng người lại Hít một hơi rõ dài Đưa tay nắm lấy cổ áo thiệu đông tử và nói Đừng sợ, bình tĩnh Hình như còn có cả tiếng ngáy nữa Tên trộm nào to gan, dám đến đây trộm đồ của ông thiệu mày hả? Vừa nói vừa nhanh chóng bước vào phòng. Bỗng thấy một thằng cha đang nằm ngay trên nền nhà, mặt úp xuống đất. Lại còn phát ra tiếng ngáy như sấm nữa chứ. Hai người đang định bước lên phía trước. Thì người kia chở mình nhanh như một con khỉ leo cây, sau đó bật người ngồi dậy. Hóa ra là giáo sư Khương. Hai người đồng thanh cất tiếng chào. Lão già này rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở bên hồ. Thế mà bây giờ, đã lại đến đây rồi, là thế nào chứ? Giáo sư Khương thì chẳng khách sáo. Vừa đứng dậy, ngồi lên giường của tạ Nam, vừa thản nhiên lôi ra một bình nhỏ bằng kim loại, vặn mở nắp, rồi nhấp luôn một ngụm. Xem ra, các cậu đều biết tôi rồi hả? Thế là rất tốt. Giáo sư Khương đập đập tay xuống giường Ý bảo hai người hãy chú ý Việc liên quan đến mạng người đây Một vật được gói bằng vải màu vàng đột nhiên xuất hiện Đặt bên cạnh lão già này Khiến cho thiệu đông tử há hốc mồm ra Không nói nên lời Đành phải đưa mắt ra hiệu cho tả nam Giáo sư Khương thì chỉ vào họ Sau đó đưa tay ấn lên vật đã được bọc kín kia mà nói Tôi đến để tặng các cậu chiếc mặt nạ cho lễ vu lan sắp tới đây. Hai người kinh ngạc nhìn ông già quái dị này. Tặng ư? Đây là ý gì vậy? Còn giáo sư Khương thì từ từ mở lớp vải bọc ra. Cẩn thận vuốt nhẹ chiếc mặt nạ kim loại kia tỏ vẻ đáng tiếc. Những hoa văn trên đó còn cả hốc mắt trống hoác sâu hoắm nữa. Đang được ông ta ve vuốt rất cẩn thận tỉ mỉ Giống như một nhà nghệ thuật nào đó Đang ngắm nhìn tác phẩm của mình vậy Vật tốt như thế Mà lại đem vứt bỏ Thật đáng tiếc cho các cậu Giáo sư Khương chậm rãi Gói chiếc mặt nạ lại Rồi dùng hai tay Đưa đến cho tạ Nam Tạ Nam nhận lấy chiếc mặt nạ kia Cắn chặt môi liếc mắt nhìn ông già Đang đứng trước mặt Dường như là ông ta cũng biết rõ bí mật đằng sau cái mặt nạ này Dù sao thì sự việc cũng đã đến nước này Thôi đành tín nhiệm ông ta một lần vậy và... Cuối cùng thì chiếc mặt nạ lại quay trở về với Tạ Nam Giáo sư Khương, nhân vật thần bí cũng đã ra mặt Chắc chắn trong các phần sau Sẽ hé lộ rất nhiều bí ẩn mới về cái mặt nạ đồng này Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nữa Mời các bạn cùng đón nghe nhé